Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 787 Đối Chiến Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tại trận nhắn, lão giả sâu trắng hai tay múa may sử ra một đạo pháp Quyết Lúc này huyền thiên linh phượng trận bị thúc đẩy đến cực hạn Phượng Hoàng tựa hồ cũng bắt đầu đánh mất thần trí Hai mắt tràn đầy màu đỏ Như bị trúng cuồng hóa chi thuật Trong tiếng thanh minh nó hóa thành một hỏa cầu cực lớn giống như thiên thạch hung hăng lao về phía đối thủ. Tuyết hồ đại công chúa tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, môi anh đào. Khẽ hé mở phun ra một chàng chú ngữ cổ xưa mà huyền bí, ngọc thủ rũi. Ra hướng về bảo vật trước người điểm nhẹ, bụp Một bức sơn hà cảnh đồ lớn hơn một thước mở ra trước mặt. Bảo phiến rung rung linh khí cuồn cuộn rồi một ngọn núi hiện ra trước. Mắt đám người. Núi cao đứng ngạo nghễ sừng xứng tới trăm trường so với. Phượng Hoàng thì khí tức tựa có vẻ mạnh mẽ hơn. Thân là bách điểu chi vương không sợ hãi bất cứ điều gì, mắt thấy ngọn. Núi chặn đường, hai cánh Phượng Hoàng khẽ chạy lệnh. Lập tức hàng ngàn hỏa Cầu xuất hiện trên bầu trời dày như mưa hung hăng rơi lên ngọn núi. Tuyết hồ công chúa lại như không thấy, dối ngón tay ngọc ra hướng về. Phía vạn pháp xích điểm ra. Nhất thời linh lực cuồn cuộn yêu khí trùng thiên tiếng kêu to thanh. Thuấy không ngừng chuyển đến khiến cả mặt đất lắc lư rung động không. Ngớt, đây mới là thực lực chân chính của tuyết hồ công chúa. Đừng nói là cả đám tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm ngay cả đám lão quái. Yêu tộc hóa hình kỳ cũng đồng thời kinh ngạc. Băng mạc hoang nguyên rộng lớn khôn cùng tuyết hồ nhất tộc tuy là bá. Chủ một phương nhưng còn có đại bộ phần yêu tộc khác phồn thình sinh. Sống, lần này đám quái vật hóa hình kỳ ở đây có hơn phân nửa không? Phải là tuyết hồ tộc. Nếu không có tuyết hồ vương là đại yêu thú hậu kỳ có thể đàn áp quần. Yêu chỉ sợ địa vị của vương tục đá trên bờ vực thẳm. Những năm gần, đây đám băng hệ yêu thú khác cũng phát triển rất mạnh cho dù tuyết hồ. Vương cũng không thể đàn áp được giá tâm bừng bừng của đám gia hỏa này. Dường như bọn chúng đang rục dịch chuẩn bị kế hoạch gì đó. Đây cũng là điểm vì sao sau khi Phượng Hoàng đồng thủ. Tuyết Hồ Vương. Lại không đích thân xuất thủ mà để cho nữ nhi thi triển thần thông. Lập Uy. Kha nhi quả nhiên không có phụ sự trọng vọng của lão. Lúc này thần. Thông của nàng so với đại yêu tộc hậu kỳ cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhìn thần sắc súng động của đám gia hỏa quái vật ngoại tộc đứng phía. Sao khóe miệng tuyết hồ vương lộ tia trào phúng. Đợi sau này cứu hương. Nhi ra bồi dưỡng cho tốt. Mấy trăm năm sau bản tộc chắc chắn sẽ xưng Bá yêu linh đạo. Nghĩ tới đây với tâm cơ như tuyết hồ vương cũng không khỏi nở nụ cười. Thỏa mãn. Quay đầu lại lão thấp giọng phân phó vài câu. Lại có một đội yêu thú cấp 3 khoảng hơn trăm tên hóa thành đổn quang. Các màu nhằm hướng huyền phượng môn bay vút đi. Nhưng sự xuất hiện của bọn này khiến yêu tộc cấp 2 đang thất kinh. Lần nữa sửa lại đội ngũ, khí thế như rời núi lấp bể tiếp tục sông tới. Vòng bảo hộ cực lớn hộ sơn dù chưa bị phá vỡ nhưng tất cả linh lực đều tập trung tại phượng hoàng mà vị thần điểu này lại bị tuyết hộ tục. Công chúa cuốn lấy nên lúc này vô pháp ngăn cản đám yêu tộc khác. Sau lần tự bảo của thất cử nhân, số lượng yêu thú cấp thấp giảm mạnh. Nhưng vẫn còn tới hơn vạn đông đúc chen chút khiến người thầm lạnh. Đường tùng liếm khói môi nước nẻ sông tới đám sư dơ, dơ quy quy y, e, tê bên cạnh phân phó. Vài câu chỉ thấy có mấy hồng y để tử phóng lên cao, bọn này từ trong. Đối chứ vật lấy ra một cây lệnh kỳ đỏ tươi đồng thời đánh ra vài đảo. Pháp quyết cuối cùng niệm ra những chàng chú ngữ cổ xưa phức tạp. Cùng thời điểm này tại một số phòng tuyến khác của huyền Phượng Môn. Đám tu sĩ khác cũng hành sự tương tự. Lúc này cần phải phối hợp lẫn. Nhau thực lực thông qua trận kỳ liên kết được tăng lên. Một số yêu. Thú liền sông lên trước muốn cùng với bọn này đại chiến. Rất nhanh đủ loại pháp thuật hình thành trong tay đám tu sĩ như là họa. Cầu quang chủ cử phong thậm chí huyến hóa ra linh thú đánh tới đối. Phương! Nhưng đám yêu thú cũng không phải ngô ngốc. Vừa rồi bọn chúng công trận đã ăn không ít quả đắng nên đã có chuẩn bị. Một tiếng giống trầm thấp vang lên đám yêu thú đồng thời ngẩn đầu lên. Há miệng phun ra các đảo yêu hỏa màu xám trắng to bằng cánh tay, lại. Thêm vô số độc vụ màu sắc sạc sỡ tràn lan. Bên trần doanh của đám tu, sĩ bí thuật cũng đã được phát động. Lúc này song phương bắt đầu áp chiến. Những thứ pháp thuật này quy lực không tính là gì thế nhưng hàng ngàn. Hàng vạn tù cùng một chỗ thì ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng. Tuyệt không dám coi thường. Cả bầu trời trầm xuống quang điểm lóe sáng dày đặc các đảo sáng bay. Lượn rực rỡ đầy trời. Lâm Hiên trốn ở một bên cũng biến sắc lặng lẽ. Lùi ra xa vài dặm. Rất nhanh công kích của song phương bắt đầu chính diện giao phong. Thanh âm dày đặc giống như ngàn vạn chiến mã lao nhanh tới lặp đi lặp. Lại nhiều lần khiến người nghe cảm thấy đinh tai nhức ấp. Khắp nơi tràn ngập các đảo linh lực gió lúc như muốn xé sách không Gian chiến sự như thế này tu sĩ nguyên không để trong mắt Nhưng nếu là phàm nhân tại đây thì sớm bị dư lực biến thành cho bụi Dưới mặt đất lắc lư mà trên bầu trời gió thổi mây tan giống như ngày Tận thế vậy Lúc này hàng nghìn hàng vạn yêu thú cùng tu yêu giả đang chiến đấu vô Cùng ác liệt Lâm Hiên cảm giác như đang trở lại thời kỳ hồng hoang. Nhân tục cùng với yêu tục đại chiến. Lúc này rất nhiều cột sáng bí thuật ở giữa không trung triệt tiêu lẫn. Nhau chỉ còn lại nửa phần là đánh tới trận doanh đối phương. Nhân tục. Vốn thông thảo phối hợp tác chiến, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ mượn trận. Kỳ để phòng ngự có thể so với ngưng đan kỳ tu sĩ còn yêu thú cấp thấp. Đều đem vòng bảo hộ tự tế ra. Sau đợt công kích thứ nhất, nhóm tu sĩ đã xếp được một số yêu thú. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy găng, với khoảng cách quá gần tu sĩ. Huyền Phượng Môn chỉ tung ra hai lần bí thuật đối phương đã vọt tới. Trước mặt, đối mặt với đông đảo quái vật không ít tu sĩ trúc cơ kỳ đều lộ ra vẻ. Sợ hãi, hoàn cảnh này bọn họ thật ra chưa từng trải qua. Sức chiến đấu bị giảm bớt còn chưa kịp đem linh khí trong tay tế ra đã bị yêu thú Cắn mất đầu thoáng chốc phòng tuyến đầu của huyền Phượng Môn đã trở Nên lụng lay Trở lại một nơi ở nơi đầu phòng tuyến Mắt thấy mấy thân chuyện đệ tử Bị lợi trào của đám yêu thú xé sách làm hai khiến hai mắt đường tùng Đỏ lên Thân là ngưng đan kỳ trung kỳ tu tiên giả có phong độ nhàn. Nhã, nhưng lúc này thần tình nóng vội hận không thể phân thân tới cấu. Độ nhi, vì hắn cũng đang bị đám yêu thú cuồng bảo công kích. Vừa mới chắc được một cách đầu thì gã yêu thú xong đầu sư lại mọc ra. Một cách đầu mới. Còn một quái vật thân người đầu bò nhìn chẳng chút cân xứng thậm chí. Có vẻ buồn cười. Cuối cùng là một quái vật thân hình như con thỏ nhưng hình thể to. Không khác gì một con trâu. Hơn nữa toàn thân hoa văn văn vện loang lộ. Giống như một lão hổ trên đầu lại có đội thứ gì như một cái vương. Miệng, đám quái vật quái gì này đường tùng tuy là ngưng đan kỳ tu tiên giả. Kiến thức uyên bắc mà cũng chưa từng nghe nói qua. Ba tên này đều là yêu thú cấp hai đỉnh phong liên thủ vây công khiến. Hắn không dám khinh thường có trời mới biết đám gia hỏa này có thần. Thông quỷ gì nào không. Đường tùng hít sâu một hơi bình tâm tính khí đem pháp bảo thiết côn. Ra khu sử Tức thời trong khoảng không gian nhỏ này âm thanh như tiếng. Sấm nổ rền vang lên bên tai, ngân quang trên bầu trời cuồng loạn liên. Miên. Cùng một màn này ở phòng tuyến khác cũng không ngừng chiến đấu. kịch liệt. Khi mới vừa cùng yêu thú đối đầu, huyền phượng môn tổn thất không ít. Đệ tử nhưng trải qua thời gian ngắn ngồi đám tu sĩ cũng dần dần ủng. Định lại tâm tình. Có thể thành công tiến dai trúc cơ chắc chắn không phải là kẻ bất. Tài đối mặt với thế công mãnh liệt của yêu thú sợ hãi cũng không thoát. Chỉ có bình tĩnh ứng chiến còn có một đường sinh cơ, năm ba. Huyên để có sao tình tụ thành một tốt tổ chức nganh địch. Nhất thời tiếng gầm rú liên tiếp nổi lên, song phương đều cố gắng chém. Dếp, linh khí bay loạn trời. Thỉnh thoảng lại có một tiếng la thảm. Cùng huyết hoa bắn lên cả bầu trời như nhiễm toàn một màu đỏ của máu. Mỗi thoáng trôi qua đều có tu sĩ cùng yêu thú ngã xuống. Tại thời khắc này tánh mạng có vẻ như yếu ớt hơn bao giờ hết. Có điều. Chiến cuộc đang lâm vào rằng co, không thể phân thắng bại trong thời. Gian ngắn. Trở lại với lâm hiên, lúc này quan sát một hồi lông mày nhíu lại hắn. Chậm rãi đứng lên. Thiếu ra, ngươi định hành sự sao? Ô, v, kép, quờ, quờ, -qu mờ. Lâm Hiên gật nhẹ đầu nói cuộc diện hôm nay rất hốn lơ O A Quy, Quy. N Lơ à C Hội tốt nhất để lèn vào huyện Phượng Môn Nhưng hiện tại song phương giao chiến cũng chỉ có đám đệ tử cấp thấp Mà thôi đám lão quái còn đang đứng xa tỏa thủ Ta cảm thấy nên chờ Một lát nữa thời cơ sẽ tốt hơn Nguyệt Nhi vút ngực nhỏ giọng đề Nghĩ Hà tất phải đợi nữa Không máu hiểm một chút sao còn thời gian trộm Bảo Nguyệt Nhi nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ không phục cùng chút lo lắng Nhưng cũng im lặng Thân hình lâm hiên vừa chuyển hóa thành một đảo kinh hồng mờ ảo bay Vào khu vực song phương đang giao chiến Với khả năng độn thuật của hắn hầu như các yêu thú hay tu tiên giả của huyền Phượng Môn lúc này không kịp phát hiện ra. Thỉnh thoảng có kẻ thần thức đặc biệt Linh Mẫn mới cảm ứng có vật gì. Đó lướt qua đầu đều ngẩn đầu kinh hãi nhìn lên nhưng thân đang trong. Vòng chiến tự nhiên không để tâm truy cứu liền đem sự tình sử dị này. Vước sang một bên. Trận chiến đang hồi ác liệt. Nhắc tới cũng khéo lâm hiên vừa vặn bay. Vượt qua bên trái vị viện pha công chúa kia đương nhiên vẫn là khoảng. Cách xa gần một sắm đối phương hẳn cũng không để ý. Thế nhưng một có một điều hắn không ngờ, viện pha tuy không phát hiện. ra đảo độn quang quỷ gì kia thế nhưng thần sắc trong chốc lát lại hiện. Vẻ kinh ngạc, cây mũi dọc dừa khẽ chun lại, lập tức trên khuôn mặt. Tuyệt mỹ hiện ra thần sắc cuồng hỉ. Ú ô.